Yên như xin thần ái chào tái ngộ cùng các bạn Yên như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết với chương 19 Năm 1933, năm 1938, Look. Đất đỏ nhanh chóng tìm lại sức sống một cách kinh ngạc Chỉ trong một tuần, những mầm xanh nhú lên xuyên qua lớp bùn nhầy nhụa Và trong hai tháng, những chiếc lá non đã xuất hiện trên các cành cây bị cháy đen. Con người đã chứng tỏ được sự chịu đựng và sức quật khởi của mình. Ai thiếu kiên nhẫn sẽ không thể ở lại trên vùng đất Tây Bắc bao la này. Nhưng phải chờ nhiều năm, các vết thương do đám cháy kinh khủng gây ra mới xóa hết. Rokheda mất ít nhất một phần năm đất khai thác, thiệt hại 25.000 con cừu. Thật ra, đây là một thiệt hại chẳng là bao, vì vào những năm thuận lợi, đàn cừu lên đến khoảng 125.000 con. Tuy nhiên, khi nhìn các khu vườn của Rogeda vào mùa xuân vẫn trơ trọi và cháy đen, lòng ai cũng đau nhói. Dân chúng ở đây có thể sống sót trong cơn hạn hán Nhờ những bồn chứa nước của Michael Carlson Nhưng ngược lại, không có thứ gì để đối đầu với lửa Dây đầu tía không làm sao nở hoa Những cây hoa hồng bị còi Chỉ còn lại những gai và gai Hoa pansy cũng chết Các loại cây nhỏ khác thì không khác những cọng rơm vàng úa Ở những nơi có bóng mát Các cây vẫn rạp mình xuống một cách thảm hại, không còn hy vọng hồi sinh. Bob quyết định noi theo con đường của cha, tăng cường thêm lực lượng để trang trại đạt được hiệu quả cao nhất. Do đó, anh thu nhận thêm ba người chuyên về chăn nuôi. Bà Mary Carson khi còn sống không chịu ghi vào sổ lương danh sách những công nhân làm vài ngày, mà chỉ ghi tên các thanh niên của gia đình Cleary. Còn vào những lúc bận rộn, cừu đẻ và cắt lông, bà chỉ dùng công nhân tạm thời. Nhưng teddy cha của Bob thì suy nghĩ và làm khác. Ông nghĩ rằng nếu những người làm công có thể đặt tin tưởng vào một nơi chốn nhất định để lập nghiệp, họ sẽ làm việc tốt hơn. Nhưng cuối cùng kết quả không khác nhau bao nhiêu, phần đông những người chăn nuôi mướn mắc cái bệnh không thể ở yên một chỗ. Fiona thay chồng đảm trách việc quan hệ thư từ với đức cha Raff và trung thành với tính tình của mình. Bà không bao giờ tiết lộ với bất cứ ai nội dung thư từ ngoại trừ duy nhất vấn đề quản lý trang trại. Mackie rất thèm muốn đoạt lấy những thư ấy và đọc cho đỡ nhớ nhung, nhưng Fiona không để cho con gái mình. Có những cơ hội như thế, bà bỏ tất cả thư vào một tủ sắt nhỏ ngay khi con gái bà hay tin có thư mới đến. Sau khi Đức Jarraf rời khỏi Rogetta, bà Fiona quên ngay lời hứa của mình với Linh Mục. Trong vài lần được mời dự khiêu vũ và tiếp tân, Maggie đều từ chối. Được biết việc này, Chiona vẫn giữ nguyên thái độ xưa kia, không hề thúc đẩy con gái chấm dứt cuộc sống đơn độc và buồn tẻ. Liam O'Rourke lợi dụng mọi cơ hội để tạt ngang qua Roquetta bằng xe hơi. Enoch, Dave, điện thoại thường xuyên, Connor Carmichael và Alastair McQueen cũng thế. Nhưng đối với mọi người, Maggie đều tỏ ra xa lạ, khô khang, đến đổi tất cả đều thấy mình hoàn toàn, không hy vọng. Đến đây đã hết chương 19, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 20. Chuông điện thoại reo lên, hai tiếng dài, một tiếng ngắn, tín hiệu dành riêng cho Rogetta. Fiona nhắc ống nghe và quay lại. Điện thoại của Bob! Alo! À, à Jimmy đó phải không <cười> Dân Pop đây Dân đồng ý <cười> Thế thì hay lắm Có giấy chứng nhận tốt không Cứ gây hắn đến đây Nếu đúng là anh ta giỏi như thế Bạn có thể nói thẳng với hắn rằng Đã có một chỗ làm dành sẵn ở đây <cười> Tôi không tin lắm Ở những tờ giấy chứng nhận Ờ thôi nhé ừ, Cảm ơn à, à, Chào Pop trở lại ghế ngồi À, chuyện liên quan đến một anh thợ chăn nuôi Một anh chàng khá lắm Còn theo nhận xét của Jimmy Anh ta đã từng làm việc ở đồng bằng Queensland Phía Tây gần Longreach và Sarleville Anh ta chăn bò cũng rất giỏi Đây là một tay cởi ngựa xuất sắc Có tài luyện ngựa Trước kia anh ta là thợ cắt lông cừu Cũng là một cự phách trong nghề này Theo lời Jimmy 250 con trong một ngày. Con chỉ hơi ngạc nhiên tại sao một nhà vô địch như thế lại bằng lòng với đồng lương của một người chăn cừu. <cười> Rất hiếm trường hợp một tay cắt lông cừu giỏi như thế lại bỏ tông đờ để ngồi lên mình ngựa. Dù thế nào thì đó là một anh chàng mà ta đang cần ở các bãi chăn, phải không mẹ? Với 5 tháng, Giọng nói của Bob kéo dài ra như giọng đặc biệt của người Úc, nhưng ngược lại, anh nói từng câu rất ngắn. Anh sắp sửa bước vào cái tuổi 30, nhưng hình như không có khả năng chinh phục các cô gái mà anh được gặp trong các cuộc tiếp tân rất hiếm được tổ chức. Một mặt, anh rất nhút nhát. Một mặt khác, anh không thích chú ý gì hơn là đất đai và chăn nuôi. Jack và Herky càng ngày càng giống anh mình, Cả ba cùng thích nằm trên sàn, sợ rằng nằm trên giường sẽ làm cho họ mềm yếu đi. Anh thợ mới mà con nói, đã có gia đình chưa? Fiona hỏi nhưng vẫn tiếp tục công việc sổ sách của mình. Ờ, ờ, con không biết. Con quên hỏi, ngày mai mình sẽ biết ngày khi ta đến đây. Hắn đến đây bằng cách nào? Jimmy, đưa anh ta đến bằng xe hơi. Anh ta muốn nhìn qua các con cừu già ở uh, Thangstang <cười> Mong rằng hắn sẽ ở lại đây một thời gian Nếu hắn chưa có vợ mẹ đoán hắn sẽ lại ra đi trong vài tuần Fiona nói Những anh làm công kiểu đó không ở lại lâu đâu Jim và Percy đang theo học nội trú tại Riverview nhưng nhất quyết Sẽ không ở lại trường thêm một ngày nào nữa khi cả hai được 14 tuổi. Cả hai náo nứt chờ cái ngày được đi theo Bob, Jack và Herky ở ngoài bãi chăn. Nhiều tuần đã trôi qua khi lần đầu Meggie chạm mặt với tay thợ chăn nuôi mới đến làm. Tên anh ta là Luke O'Neill. Anh thường đến ngôi nhà lớn trò chuyện. Luke từ chối không ngủ trong láng trại dành cho những người độc thân, anh chọn căn nhà nhỏ trống còn lại bên suối để ở. Ngay khi vừa được giới thiệu với bà Smith, Luke đã giành được cảm tình của bà quản gia rất ít khi chú ý đến hạng người ở thuê làm mướn. Con người mới đến này gây nhiều tò mò cho Maggie trước khi nàng gặp mặt trực tiếp con ngựa hồng và con ngựa cái của Meggie được nhốt trong chuồng chứ không thả ngoài bãi quay ngựa nữa. Do đó, Meggie thường bắt đầu ngày làm việc của mình trễ hơn nhóm đàn ông. Vì vậy, có khi trong nhiều tuần lễ liền, Meggie không chạm mặt mấy người thợ. Nhưng cuối cùng thì nàng chạm mặt với Luke vào một buổi xế chiều mùa hè lúc mặt trời đã xuống thấp làm đó rực các hàng cây kéo dài thường thượt những cái bóng. Trước khi lùi dần vào sự quên lãng của màn đêm, Maggie từ bãi Boerhead trở về và đi ngược chậm chậm đến chỗ băng hoa con suối. Cùng lúc đó, Luke từ hướng đông nam về cũng đi đến. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt Luke, nàng nhìn thấy anh ta trước khi anh ta thấy nàng. Luke kể một con ngựa hồng cao lớn, hung dữ, bòm và đuôi màu đen, khác hơn các đồng nghiệp của mình, lúc mặc áo sơ mi trắng và quần màu nhạt. Lịch sự làm sao? Maggie nói thầm. Như thế cũng tốt nếu anh ta không sợ mất công giặc ủi. Chào bà chú! Anh ta nói lớn khi ngựa tiến lên ngang với hạt nàn. Anh ta chào Maggie bằng cách dở mũ ra rồi để trở xuống hơi ngựa ra phía sau. Đôi mắt xanh có vẻ không coi ai ra gì. Nhìn nàng không giấu giếm sự ngưỡng mộ. À, à xin lỗi. Cô chắc chắn không phải là bà chú. có lẽ con gái của bà. Anh ta nhận xét. Ừ, tôi tên là Luke O'Neill. Maggie ấp úng vài tiếng gì đó không rõ, né tránh. Không nhìn thẳng anh ta, lòng rối bời và cử chỉ thiếu tự nhiên, không làm sao tìm ra một câu chào hỏi thông thường thích hợp cho hoàn cảnh. Ô, thật là phi lý! Tại sao lại có một con người liều lĩnh, có đôi mắt và nét mặt giống linh mục ráp đến thế? Cái giống ấy không ẩn xứa chứa trong cách nhìn mê Sự vui tính thấy rõ trong bản chất con người của anh ta Và cái nhìn ấy không hề để lộ một tình yêu cháy bỏng dành cho nàng Ngược lại, ngay ở cái giây phút đầu nàng gặp cha Ralph. Cô bé Maggie đã bắt gặp tình yêu trong đôi mắt của Linh Mục Làm thế nào nhìn Luke mà không thấy đôi mắt của Ralph Và tránh được không nhớ đến Ralph <cười> Một trò đùa ác độc, một sự trừng phạt Hoàn toàn không ý thức về những suy nghĩ mà anh đã gợi lên trong đầu của Meggie, Luke giữ cho con ngựa hồng khó dạy của mình ngang với con ngựa cái bình thản của Meggie. Cả hai đang băng qua suối, nước chảy rất dữ sau những trận mưa lớn. Không thể nghi ngờ, Meggie đã trở thành một thiếu nữ tuyệt đẹp, mái tóc của nàng cũng đẹp làm sao. Phải chi, nàng chịu ngước mặt lên cho anh ta có thể ngắm trọn vẹn gương mặt. Nhưng đúng cái lúc Meggie quyết định làm điều đó, thì sự biểu lộ trên gương mặt đã buộc Luke phải nhíu mày lại vì sửng sốt. Không hẳn Maggie đã nhìn Luke như có hận thù, nhưng cái nhìn ấy như muốn tìm kiếm gì đó còn tìm ẩn, hoặc là một nét nào đó mà Meggie không muốn bắt gặp ở Ralph. Meggie bối rối. Còn Luke thì chưa quen bị phụ nữ nhìn soi mói trong thế bị động. mái tóc màu vàng hơi hung của Maggie sáng rực dưới màu trời đỏ ẩn của hoàng hôn cùng đôi mắt nâu như một cái bẫy chực chờ Luke tự ý lao vào. Anh theo dõi thích thú với phản ứng bực giọng và thất vọng của Mickey rồi anh bình tĩnh tiếp tục quan sát, cái miệng như đóa hoa hé nở, Những hạt mồ hôi đọng ở lại môi Như những hạt sương mai Trên trán cũng có những giọt mồ hôi như thế Vì trời nóng Lòng nghèo cong lên Vì ngạc nhiên Nụ cười của Luke Để lộ những chiếc răng to khỏe Của linh mục Raph Nhưng nụ cười ấy lại không phải cha Raph Cô có biết không Cô có một cái nhìn ngơ ngác hồn nhiên Của một đứa trẻ Miệng tròn như chữ O Và cả chữ A À, tôi xin lỗi ông Maggie nói mắt nhìn nơi khác ừ, Tôi không cố tình soi mối ông Ông làm cho tôi nhớ đến một người Có thế thôi Cô nhìn tôi tùy thích Còn hơn là tôi chỉ được nhìn cái đỉnh đầu của cô Dù cho nó đẹp đến đâu ừ, Tôi gợi cho cô nhớ đến ai Điều đó không quan trọng Tuy nhiên thật là quái lạ Khi nhìn gặp một người lần đầu tiên Lại cảm thấy rất quen thuộc Nhưng thật ra lại rất khác với người đó Cô tên gì? Cô bé gái Cleary meggy Maggie, Maggie. Ừ, Một cái tên không phù hợp với cô chút nào ừ, Tôi thích cô mang tên Belinda hay Munderland hơn Nhưng à, nếu meggy đúng là cái tên không thể nào khác hơn nữa của cô Thì đành bằng lòng với meggy vậy Tên gọi thần mật là gì Không Megan Ừ thích nghe hơn Vậy tôi gọi cô là Megan Không không Không có chuyện đó được Megan phản ứng lại Tôi rất ghét cái tên ấy Luke cười, <cười> Cô được nuông chiều quá Và quen được mọi người thỏa mãn Các ý thích bất thường Cô bé Maggie ạ Nhưng với tôi Nếu tôi thích gọi cô là Eustacia Sophronia Augusta Thì không ai có thể cấm cản tôi Cô có biết không Cả hai Vừa đến bãi thả ngựa Luke buông người xuống đất Nhẹ nhàng Đưa tay đấm nhẹ vào đầu con ngựa Đang nghe rằng muốn cắn anh ta Con vật quay đi chỗ khác Ngoan ngoãn đứng dưới đất Anh ta đưa tay ra chờ Để đỡ Meggie xuống Nhưng không, Maggie thúc chân vào bụng con vật, rồi đi thẳng đến chuồng. Con ngựa hồng khó tính này, không thể chung trả với những con ngựa tầm thương. Meggy nói thật lớn, và không thèm quay lại. Ô, sao lại phi lý thế? Dù đứng thẳng người trên hai chân, hắn cũng giống linh mục rác, cũng cao lớn, dai rộng, hông thon, nhưng cái đẹp tỏ ra có phần khác. Linh mục Raph di chuyển như một vũ công Lúc lại như lực sĩ Nhưng cả hai đều có cặp mắt xanh như nhau Mũi cũng thanh và thẳng Đường nét của miệng được vẽ rất tuyệt Có lẽ anh ta không giống linh mục Raph Như cây bạch đàn màu xám thật cao và tuyệt đẹp Với cây bạch đàn màu xanh cũng cao như thế và cũng đẹp như thế Sau cuộc gặp tình cờ đó Meggie nghe ngóng dư luận về những lời bình phẩm liên quan tới Luke Bob và các anh trai đều hài lòng về công việc của Luke và tỏ ra ăn ý với anh ta Ngay cả Fiona cũng đề cập đến tên của Luke trong một buổi tối trò chuyện nhận xét rằng anh ta là một thanh niên đẹp trai Mẹ có thấy anh ấy giống ai không? Meggie đang nằm dài trên thảm đọc sách hỏi bằng một giọng rất tự nhiên Fiona suy nghĩ một lúc. Um, à, à, đúng rồi, mẹ thấy anh ta hào hào giống linh mục De Picasso, cũng thân hình ấy, nước da ấy, ờ, nhưng không giống nhiều lắm. Hai người rất khác nhau về tính cách đàn ông. Meggie, mẹ muốn con ngồi trên ghế như một thiếu nữ khi đọc sách, không phải vì mặc quần cởi ngựa, Mà con tự cho phép xử sự như một thằng con trai phóng túng Có sao đâu Meggie cãi lại mẹ Làm như có ai đó theo dõi con Xuống bếp Meggie mới khám phá ra Sở dĩ lúc dám ăn mặc sang trọng Với chiếc sơ mi và quần màu sáng Là vì anh ta đã chinh phục bà Smith Chính bà là người giặt ổi quần áo cho Luke Một tuần sau gặp lại Luke gần con suối Maggie nghĩ rằng Luke đã cố tình chờ mình ở đó, nhưng hoàn toàn không định ra được thái độ nào nếu đều nàng nghi ngờ ấy là đúng. Chào Megan! Chào anh! Maggie đáp lại, mắt nhìn thẳng hai tay của con ngựa hồng. Um, có một cuộc khiêu vũ ở trại cắt lông cừu Breck thứ bảy tuần tới. Cô có thích chúng ta đi cùng đi? Cảm ơn anh đã mời tôi. Nhưng rất tiếc tôi không biết nhảy Do đó tôi không tham dự Tôi sẽ tập cho cô một vài động tác là xong Đó không phải là một trở ngại Nhờ tôi đưa cô em gái của ông chủ đi khiêu vũ Bob sẽ cho tôi mượn chiếc xe Ron rồi và nua Và biết đâu đưa mượn cả chiếc ô tô mới Tôi đã nói với anh là tôi không đi Maggie đáp lại Hàm răng cắn chặt Cô nói với tôi là cô không biết nhảy Và tôi đã trả lời với cô Là tôi sẽ dạy cho cô Cô không hề nói năng rằng Cô không đi với tôi Nếu cô biết nhảy Điều đó cho phép tôi nghĩ rằng Chính không biết nhảy Là một cản trở Chớ không phải cá nhân tôi Hay cô chỉ muốn đến đó trình diễn Bực bội Mặckhi nhìn Luke bằng ánh mắt dữ tợn, nhưng Luke vẫn bình thản cười lớn tiếng. <cười> cô được nuông chiều hư hỏng bé Megan đã đến lúc mọi người chung quanh không nên chiều theo tính khí bất thường của cô. Tôi không thuộc loại con cưng. Cô hãy xem lại, cô con gái duy nhất giữa các anh trai, người nào cũng thương yêu cô. Ngoài ra, tất cả đất đai này Rồi tiền bạc Nhà cửa sang trọng Người làm đông đảo ha, Tôi biết chứ chủ của cơ nghiệp này là nhà thờ Nhưng dòng họt liệt đi, Đâu phải không có tiền Bây giờ mới thấy ra sự khác biệt giữa hai người Maggie nghĩ thầm Đắc thắng Ý nghĩ này chưa từng lóe lên trong đầu Từ khi Maggie gặp Luke Linh mục Graf không bao giờ chú ý bề ngoài Luke Không có sự nhạy cảm như Ralph Và không thể nhận ra cái gì Giấu kín sau cái bề mặt Đúng là Luke đã xuyên qua cuộc đời Như người cởi ngựa Xem hoa Không thấy sự phức tạp Và cũng không thấy sự đau khổ Hoàn toàn bất ngờ Bob trao chìa khóa Chiếc Rolls Royce mới Mà không thèm một lời nói một lời nào Anh chỉ im lặng Nhìn dò xét Luke Rồi mỉm cười, <cười> tôi không tưởng tượng Meggie đi khiêu vũ nhưng anh cứ đưa em gái tôi đi và chúc hai người một buổi tối thật vui có lẽ em gái tôi sẽ rất thích hey tội nghiệp con bé nó ít có cơ hội đi ra khỏi nhà đáng lẽ chúng tôi phải tìm cách cho Meggie giải trí nhưng mọi người quá bận rộn ờ, tại sao anh không đi với Jack và Husky lúc hỏi cho thấy anh không chống lại việc có nhiều người cùng đi ờ không Cảm ơn chúng tôi không thích khiêu vũ Meggie mặc chiếc áo dài màu hồng cho vì ra ngoài áo này không có áo nào khác chưa bao giờ trong đầu Meggie nảy ra ý nghĩ lấy tiền mà Charaf chuyển vào ngân hàng cho mình để mua sắm quần áo cho tới này, Maggie vẫn từ chối lời mời mọc của bọn đàn ông như Enoch Davies và Alastair MacQueen. Tất cả họ đều không có sự vững vàng của Luke O'Neill. Nhưng nhìn vào gương, Maggie nghĩ thầm mình sẽ đi cùng với mẹ đến Gilliborne tuần tới ghé ngang qua bà cụ Gaeth để đặt vài chiếc áo mới. Thật ra, Maggie không muốn mặc chiếc áo này Nếu có một cái áo nào khác thì Meggie đã thay ngay, chiếc áo ấy nhắc nhở một thời đã qua, một người đàn ông khác cũng tóc đen, chiếc áo này đã nhập thân hoàn toàn với tình yêu và những ước mơ ban đầu của Meggie có cả nước mắt và niềm đau của sự cô đơn. Mặc chiếc áo đó đi với một người đàn ông khác như Luke là phạm vào điều thiên liêng nhất. Me đã quen giấu kín tình cảm của mình luôn giữ vẻ bình thản và vui vẻ. mẹghi nghĩ đến mẹ và không khỏi rùng mình thương xót. Cuộc đời Maggie rồi cũng sẽ kết thúc như mẹ luôn thu mình không để lộ ra một tình cảm nào chăng. Có phải mọi chuyện đã bắt đầu với mẹ sau khi mẹ gặp ba của Frank phản ứng của mẹ ra sao, Nếu mẹ hay được Maggie đã biết tất cả sự thật về Frank, ôi, chuyện xảy ra ở nhà xứ, tưởng như vừa xảy ra đêm qua. Ba và Frank đối mặt nhau, còn Raf đã siết chặt Maggie đến nỗi nàng phải kêu lên vì đau. Và Maggie vẫn nhớ những câu nói kinh khủng mà cả hai đã thét lên. Meggie đủ lớn khôn để hiểu rằng việc có con như mẹ nàng gây ra lắm hậu quả. Chứ không như trước kia, Maggie chỉ nghĩ rằng khi đã làm vợ chồng thì việc quan hệ xác thịt với người khác là điều triệt để bị cấm. Nỗi xấu hổ và nhục nhã ấy, mẹ đã phải gánh chịu vì Frank. Không ngạc nhiên sau đó mẹ đã tự cô lập. Nếu việc ấy xảy ra cho mình, Maggie nghĩ thầm Mình sẽ chọn cái chết. Trong các tiểu thuyết, chỉ có những cô gái không ra gì xấu xa nhất mới có những đứa con ngoại hôn, còn mẹ đâu phải thế, và không xấu xa mà cũng thâm không tầm thường. Với tất cả lòng thành, Maggie mong sao mẹ sẽ kể cho mình biết tự sự hoặc chính Maggie có can đảm đề cập vấn đề biết đâu như thế sẽ giúp ích được mẹ dù rằng một chút nào đó thôi nhưng tiếc thay bà Fiona không thuộc loại người hay tâm sự hoặc gợi lên những trao đổi thân mật đứng trước tấm kính Maggie thở dài ước mong với tất cả lòng thành một nỗi bất hạnh như thế sẽ không xảy ra với mình thế nhưng Maggie vẫn còn trẻ trong một lúc như thế này mặc chiếc áo màu hồng cho Nhìn mình trong tấm kiến, nàng lại ước ao được sống với những cảm giác và đón nhận những rung động ồ ạt như một cơn gió to và nóng bỏng. Maggie không muốn kéo lê thê cuộc sống còn lại của mình như một người máy mà muốn có sự thay đổi. Tình yêu với một người chồng và những đứa con, buồn nhớ làm gì một người không đến với mình nữa. Raph không muốn đến và mãi mãi sẽ không đến. Ralph nói yêu Maggie, nhưng tình yêu ấy không giống như một người chồng, vì rằng Ralph đã làm hôn lễ với nhà thờ. Có phải tất cả những người đàn ông đều như thế? Họ yêu một khái niệm lờ mờ hơn là có thể yêu một người phụ nữ. Có gì bảo đảm là tất cả đàn ông không phải như thế? Nhưng dù sao, cũng có những người đàn ông đơn giản hơn, Những người đàn ông dám đặt tình yêu dành cho một người phụ nữ trên tất cả. Những người đàn ông như Luke chẳng hạn. Tôi chưa bao giờ gặp một thiếu nữ đẹp như cô. Luke vừa nói, vừa cho nổ mấy chiếc Rolls rồi. Anh bao nhiêu tuổi, Luke? 30, còn cô? Gần 23. Nhiều thế à? Trông cô như một cô bé. Tôi không còn bé. Ồ, thế thì cô đã yêu lần nào chưa? Ừ, một lần. Chỉ có một lần thôi à? Ha <cười> giàu cái tuổi 23. Ờ, Chúa ơi, giàu cái tuổi của cô, ít ra tôi cũng yêu đến cả chục lần. Tôi cũng có thể, nhưng ở Rokheta rất ít đàn ông có thể làm rung động trái tim tôi nếu trí nhớ của tôi không quá tồi, thì anh là người đàn ông đầu tiên ở trang trại này dám tiến xa hơn một lời chào hỏi rụt rè. Buổi chiều khi vũ mà Meggie tham dự cùng lúc không giống như cái kiểu mà Meggie đã chứng kiến trong ngày sinh nhật của Mary Carson. ở đây nối tiếp nhau chỉ có những cuộc nhảy đứng đắn từng nhóm như polka hay Mazurkas. Bàn tay người đàn ông chỉ chạm nhẹ trong giao tiếp. Còn trong những điệu luân vũ quay nhanh thì lại là những cánh tay mạnh bạo. Không có cơ hội nào để giao tiếp thân mật hay để mơ mộng. Không mấy chốc Maggie nhận ra rằng người bạn trai cao lớn và đẹp trai của mình được nhiều cô gái chú ý. Luke là đối tượng của những cái nhìn đắm đuối và quyến rũ. Cũng gần ngang với Ralph nhưng công khai hơn. Luke cũng gợi lên lắm sự chú ý như Ralph đã từng gợi lên. Đá từng gợi lên. Thật là khủng khiếp khi nhắc đến Ralph bằng quá khứ. Đúng như Luke đã hứa, anh ta không để Meggie một mình đơn độc trong buổi lễ, ngoại trừ lúc cần vào phòng sửa soạn, anh ta không để hở một dịp nào cho các chàng trai ở vùng lân cận chen chân vào. Bản nhạc chót là một điệu luân vũ Luke nắm tay Maggie, tay kia choàn qua lưng nàng, kéo sát vào. Luke là một tay nhảy giỏi. Maggie ngạc nhiên nhận ra rằng tất cả trở nên dễ dàng, chỉ cần để cho Luke dìu đi. Cảm giác thật tuyệt vời khi áp sát người vào người đàn ông, nghe rõ da thịt rắn chắc ở ngực và ở đùi và thấm vào nhiệt độ của người đàn ông. Những đụng chạm ngắn ngủi với linh mục Graf gây nên một cường độ cháy bỏng khiến Meggie không kịp nhận ra những phản ứng thầm kín trong da thịt và lúc đó Meggie thành thật nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm lại được một sự rung động như thế ở trong vòng tay người đàn ông khác. Thế nhưng thực tế vừa xảy ra rất khác toàn thân bị kích thích, nhịp tim đập lên nhanh và Meggie biết rằng Luke nhận ra sự thay đổi ở nàng nên càng siết mạnh áp má của chàng lên mái tóc Meggie. Đến đây là hết chương 20. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 21. Cả hai gần như không nói một lời nào trên đường từ Bridge về Rockheda, cách xa 100 cây số. Khi về gần đến nhà, Luke cho xe dừng lại, bước xuống đất, đi vòng qua cửa bên kia, dìu Meggy cùng bước xuống. Người hơi run, Meggy tự hỏi lẽ nào tất cả sẽ hỏng chỉ vì Luke tìm cách ôm hôn mình. Nhưng giữa sự im lặng tuyệt đối của màn đêm, Luke không hề có một cử chỉ nào hướng về nàng. Quay lưng lại với bóng đêm. Luke lấy ra bao thuốc, rời, một tập giấy, rồi vấn một điếu. Có phải cô đã sinh ra ở đây, Megan? Luke vừa hỏi, vừa lơ đỉnh những cọng thuốc lá vương trong lòng bàn tay. Không, tôi sinh ở Tân Tây Lan. Gia đình tôi đến Châu cách đây 13 năm. Tối nay, cô có thấy vui không? Ồ, vui lắm. Tôi rất muốn đưa cô đi những buổi khiêu dũ khác. Rồi lúc lại lặng im. Anh rít chậm chậm từng hơi thuốc, mắt nhìn ngang qua mui xe, hướng về lùm cây. Có con chim đang kêu lên những tiếng khó chịu vì giấc ngủ đột ngột bị quấy rầy. Khi điếu thuốc tàn, lúc ném xuống đất, rồi dùng gót giày ấn mạnh nhiều lần cho đến khi anh biết chắc đã dập tắt. Không ai biết cách đè nát một mẫu thuốc lá bằng một người đàn ông quen sống trong rừng rậm Úc Châu với một tiếng thở dài Maggie như không ngắm trăng nữa và Luke dìu nàng trở lên xe Luke rất cảnh giác nên không ôm hôn Maggie vào lúc này và lại anh đã có ý định chuẩn bị cả một kế hoạch để cưới nàng làm vợ dù sao trước hết phải chờ chính Maggie mong muốn điều ấy sau đó Trong suốt mùa hè còn có những giả vụ khác và dần dần trong trang trại mọi người đều quen với việc Maggie được một chàng trai tương xứng hộ tống. Các anh trai của Maggie tránh treo trọc vì rằng tất cả đều yêu thương Maggie và có cảm tình với Luke, người làm công không hề biết mệt mỏi. Không bao lâu thì Luke có thói quen đi thẳng về ngôi nhà lớn khi anh không ngủ qua đêm ở ngoài bãi chăn. Bob nhanh chóng tuyên bố rằng để cho Luke ăn một mình, trong khi bàn ăn của gia đình Cleary lại dư thừa là một điều không đúng. Sau đó, lại thấy thật là vô lý để Luke hàng đêm, sau khi ở lại nói chuyện với Mekie, phải đi thêm đoạn đường dài một cây số rưỡi để về nơi anh nghỉ ngơi. Thế là, cả nhà đề nghị Luke dọn về một trong những căn nhà nhỏ, dành cho khách nằm ở phía sau nhà lớn. Lúc này, Meggie bắt đầu nghĩ nhiều về Luke, nhưng ít dặn vặt cực lòng như trước đây mỗi khi Meggie nghĩ đến Raph, vết thương lòng đang lạnh dần, lại dần. Meggie quên đi rằng hai người tuy có cái miệng giống nhau, nhưng nụ cười của Raph khác hẳn. Đôi mắt xanh sinh động của Raph chứa đựng sự êm đềm xa vắng, còn đôi mắt của Luke sáng rực đam mê bão táp. Meggie còn trẻ và chưa được nếm hương vị của ái tình, dù trong những giây phút ngắn ngủi. Nàng ước ao được nếm hương vị ngọt ngào ấy trên lưỡi mình, được hít vào lòng ngực như hít một đó hoa và uống cạn cho đến say. Linh mục Raph đã trở thành đức cha Raph, sẽ không bao giờ, không bao giờ Raph trở lại với nàng. Raph đã bán Meggie với số tiền 13 triệu đồng bản, Để lại trong lòng nàng nổi oán hận. Nếu Ralph không thốt ra câu nói này trong đêm ở ngoài bãi chăn, bùa hết, thì Meggie cũng không thắc mắc. Đằng này, Ralph đã dùng những lời lẽ ấy. Từ đó, trong rất nhiều đêm, Meggie không nhắm mắt được tự hỏi về ý nghĩa thật sự của câu nói. Khi đặt lòng bàn tay lên lưng Luke trong đêm khiêu vũ, Maggie nghe cả người mình lân lân khó chịu bởi con người này, bởi sự tiếp xúc và sức sống mê hoặc của anh ta. Nhưng Maggie không hề cảm giác được ngọn lửa âm ỉ quái lạ ấy xâm nhập vào xương tủy mỗi khi ở cách xa Luke và nghĩ về Luke. Maggie cũng không tưởng tượng ra rằng nếu không còn gặp Luke nữa thì mình sẽ cảm thấy héo hon và tàn úa. Luke vừa khéo vừa kiêu căng, Làm việc rất tích cực và khao khát làm giàu Nhưng cuộc sống lăn lộn trong nghề cắt lông cường Cho anh ta hiểu rằng mình không thể làm giàu bằng con đường đó Ở vào thời điểm này Lúc khám phá ra mình có sức quyến rũ đối với phụ nữ Anh ta đã thử thời vận lần đầu lúc làm thợ chăn nuôi ở qua Lên Ngà Và người thừa kế trang trại là một phụ nữ còn tương đối trẻ và đẹp Chỉ vì sự thiếu may mắn của anh mà cuối cùng nữ chủ đã chọn một người đàn ông khác. Từ Kualunga, Luke đến Bengali, ở đây anh đã được nhận vào làm việc với tư cách một người chuyên luyện ngựa. Luke chú ý ngày đến cô con gái lớn tuổi, tuy không được ông chủ cưng yêu nhưng sẽ là người chính thức thừa kế tài sản anh ta gần như đã chinh phục được cô gái ấy, nhưng cuối cùng cô ta lại nghe lời cha đi lấy một ông chồng 60 tuổi còn thích ăn diện, chủ một trang trại kế bên. Hai lần thử thời vận ấy làm cho lúc mất đi hơn 3 năm trong cuộc sống và anh ta cho rằng thời gian 20 tháng phải mất cho mỗi nữ thừa kế là quá dài và chán ngắt. Đã có lúc Anh ta nghĩ rằng nên đi du lịch thật xa, luôn thay đổi khung cảnh sống, mở rộng chân trời của đời mình cho đến khi nào phát hiện ra một con mồi thật sự đáng chú ý. Thế là lúc vui chơi thỏa thích đi khắp nẻo đường tại súc vật ở miền Tây Queensland, rồi thả dọc theo các con sông Cooper và Diamantia, Barco và Bolo Overflow vào tận miền Tây xứ New South Wales. Bây giờ, anh ta đã 30 tuổi, đã đến lúc phải tìm ra một con gà mái để được vài trứng vàng. Ai ai cũng bàn tán về Crochetta, riêng Luke thì do la được biết ở trang trại này chỉ có một người con gái. Không hy vọng cô ta trở thành người thừa kế, nhưng biết đâu gia đình ấy sẽ dành cho cô ta cuối hồ môn, khoảng chừng 40.000 hecta đất ở phía Khaelna, Nungna hay Winton. Vùng kiêu ly dễ chịu, nhưng có quá đông người và có nhiều loại cây không hợp với ý thích. Anh ta, Luke, mơ mộng đến sự bao la cỏ vùng Tây Queensland. Cỏ mọc mút mắt, chẳng thấy đâu là cây cối, chỉ có cỏ và cỏ, không thấy nơi bắt đầu và nơi chấm dứt. Ở đó, Người chủ tha hồ thả nuôi mỗi con cừu trên khoảng rộng 4 hectare. Dù mục tiêu của anh ta là 40.000 hecta ở vùng Kenona hay Winton, mục tiêu này đã trở thành một ám ảnh đối với Luke. Nhưng thật sự, đồng tiền mới là anh thứ anh ta yêu nhất, hơn cả những gì nó có thể mang lại. Làm chủ đất đai và thế lực đối với Luke, không hấp dẫn bằng những con số xếp hàng trên cuốn ngân phiếu mang tên Luke O'Neill. Nếu là một người thật sự say mê trở thành chủ trang trại thì không bao giờ Luke nhắm đến Mary Cleary người con gái không có trong tay một tấc đất. Lần thứ 13 trong 10 tuần lễ liền Luke đưa Maggie đi dạ vũ. Lần này do trường thánh giá ở Gilly tổ chức Đều đặn thứ bảy nào cũng thế Luke mượn bóp chìa khóa xe Chiếc xe Rolls Royce Và đưa Maggie ra khỏi Rochetta khoảng 200 số. Chiều tối hôm đó Trời lạnh và không có trăng Maggie đứng tựa lưng vào hàng rào Cách xa nhà Ngắm nhìn cảnh vật Dưới chân là tiếng rắc rắc của tuyết đóng băng Mùa đông đã đến Cánh tay của Luke Choàn qua vai Maggie Và kéo sát nàng vào người Cô bị lạnh đấy! Lúc nhận xét Chúng ta nên lên xe trở về Không sao Bây giờ em thấy dễ chịu Em đã ấm lại Maggie trả lời hơi thở dồn dập Meggie nhận ra một sự thay đổi Ở lúc khi anh ta ấn mạnh cánh tay Dù cho cử chỉ ấy có vẻ như không chủ tâm Nhưng thật dễ chịu làm sao Khi áp sát vào người Luke đón nhận hơi ấm tỏa ra từ thân thể một người đàn ông đầy những bắp thịt gần guốc. Dù mặc chiếc áo ấm, săn đai khá dày bên ngoài, Maggie vẫn có cảm giác rõ những ngón tay của Luke vẽ những vòng tròn mơn trớn, cố tình khơi dậy ở nàng một phản ứng. Đến mức này, nếu Maggie bảo rằng lạnh thì Luke sẽ dừng lại. Nếu Maggie làm Maggie Không nói tiếng nào, Luke sẽ cho rằng đó là sự đồng tình. Maggie còn trẻ và khát khao được tận hưởng tình yêu. Luke là người đàn ông thứ nhất, ngoài Draft được nàng chú ý. Thế thì, tại sao lại từ chối cái hương vị của những nụ hôn? Cho rằng sự im lặng của Maggie có nghĩa là đồng tình. Luke đặt bàn tay mình lên vai Maggie, xoay người nàng lại, mặt đối mặt. Luke đặt đôi môi mình lên môi Maggie Đôi môi của Maggie khẽ động đậy Dấu hiệu của sự chấp thuận Luke ấn mạnh miệng mình Đôi môi Maggie hé mở ra Ghê tởm Đúng lúc đó Maggie nhận ra rằng Không hiểu tại sao cảm giác đang có nó Quá khác xa Với lúc Ralph ôm hôn mình Lúc đó Maggie không hề nghe thấy sự ghê tởm Gần như buồn nôn tức khắc một sự trống rỗng xâm chiếm tâm hồn Meggie đôi môi của nàng đã mở ra đón nhận nụ hôn của Luke không khác nào tủ sắt mở tung cánh cửa khi người ta ấn đúng vào một cái lò xo bí mật Luke đã hành động quỷ quái thế nào mà làm cho toàn thân nàng rung lên như vậy khiến Meggie phải bấu chặt vào người Luke trong khi vẫn hết sức thoát ra khỏi hai cánh tay của anh ta Luke Phát hiện điện nhạy cảm của Maggie sẽ khiến cho nàng mất đi khả năng chống trả. Các ngón tay của Luke ấn xuống cạnh sườn phía dưới của Maggie truyền vào người nàng một luồng điện. Cho đến lúc đó, nàng vẫn không hưởng ứng một cách cuồng nhiệt. Luke không hùng mồi Maggie nữa mà đặt môi mình lên chiếc cổ mềm mại của nàng. Nàng tỏ ra thích thú với sự tiếp xúc này, hơi thở dồn dập Hai tay bấu vào đôi vai gân gút của Luke, nhưng khi Luke đưa đôi môi xuống gần ngực, thì Maggie đột ngột xô ra. Như thế đủ rồi, Luke! Đoạn cuối làm Maggie thất vọng, cảm thấy hơi bị xúc phạm. Luke cũng nhận ra điều đó, trong khi dìu Maggie bước trở lên xe. Anh ta đứng lại một lúc để vấn điếu thuốc, đầu óc suy nghĩ miên man Anh vẫn tự cho rằng mình là một người tình, một tay chinh phục có bản lĩnh. Cho đến nay, các cuộc chinh phục của anh ta chưa bao giờ bị phản ứng. Phải nói rằng, ngoại trừ vóc dáng của mình, Luke có một kinh nghiệm tình dục không hơn một người làm thuê trung bình ở nông thôn. Anh ta gần như không hiểu gì về các phản ứng thầm kín ở phụ nữ. Ngoài ra, những điều bản thân anh thích và chủ yếu thuộc về lý thuyết. Đối với Mekie, Luke tự nhủ phải hết sức thận trọng, không cho phép mình làm nàng hoảng sợ hay kinh tởm. Sự khoái cảm phải hoảng lại, có thế thôi. Anh phải chinh phục Mekie theo chiều hướng tỏ ra thuận lợi, với những bông hoa và sự ân cần chăm sóc, chứ không nên quá sổ sàng. Hai người im lặng một lúc, rồi Mekie thở ra, ngã lưng trên chiếc ghế nệm ô tô. Em xin lỗi anh, look. Ồ, tôi cũng thế. Rất hối tiếc về việc đã xảy ra. Tôi không hề có ý định xúc phạm cô. Ồ, không đâu. Anh không hề xúc phạm em. Không đâu, thật mà. Chỉ có điều em không quen lắm, cái chuyện đó. Ừ, anh làm em hoảng sợ, chứ không phải xúc phạm. Megan ơi! look thốt lên. Buông tay lái, anh ta nắm lấy hai tay của Maggie đang đặt trên đầu gối này nhé cô đừng nhớ đến chuyện ấy nữa chúng ta hãy quên đi ừ, đúng thế chúng ta đừng nhớ đến nữa Meggie tán đồng anh ấy chưa bao giờ ôm hôn cô Lutz tò mò hỏi ai trong câu hỏi của Meggie hình như có sự lo âu nhưng tại sao lại lo âu như thế nhỉ Ừ, cô có nói với tôi Cô đã từng yêu Do đó tôi suy đoán là cô cũng hiểu Đôi chút về chuyện À tôi rất ân hận Mekan Đúng ra tôi phải hiểu rằng Sống cô lập nơi xa xôi này Trong một gia đình như gia đình Klikri Thì câu chuyện mà cô kể với tôi Chẳng qua là chuyện yêu đương du dơ Của tuổi học trò Thậm chí có thể người thanh niên ấy Cũng không chú ý đến cô À dân dân dân Lúc nên nhìn sự việc như thế Anh lúc hoàn toàn có lý đó chỉ là mối tình du dơ của tuổi học trò Về đến nhà lúc lại ôm hôn Maggie nhưng lần này anh ta hôn một cách dịu dàng chỉ đặt môi mình lên môi Maggie Maggie không chống lại tỏ ra đồng tình Anh trở về căn nhà nhỏ dành riêng cho khách và bằng lòng khi nghĩ rằng mình đã không làm tiêu tan đi những hy vọng Lần thứ hai, Luke ôm hôn Mekie, nàng có một thái độ hoàn toàn khác. Họ tham dự một buổi tiếp tân tổ chức ở Rudna-Hinnis. Trời lạnh và đường về xa, Luke đã lén mang ra xe vài miếng bánh mì kẹp thịt và một chai rượu sâm Đi được hai phần đường, Luke cho xe dừng lại. Bây giờ, Úc rất hiếm ô tô có trang bị máy sưởi ấm, nhưng chiếc Rolls-Royce lại có. Thật là dễ chịu, vào một đêm giá lạnh như thế này mà ngồi trên xe, không cần mặc áo khoác. Maggie mỉm cười nhận xét. Tiếng máy xe Rolls-Royce nổ đều đều như tiếng kêu gừ gừ của một con vật giữa sự vắng lặng của khung cảnh bao la. Còn bên trong, hơi ấm tỏa ra cũng đều đều, nghe như tiếng thở than. Hai loại âm thanh rất khác nhau nhưng đều êm dịu. Luke tháo cà vạt, mở chiếc nút ở cổ áo sơ mi, đột ngột lúc quay sang, choàng tay ôm nàng. Meggy vẫn cảm thấy gắn chặt vào Luke, sau đó không kháng cự, nàng để cho Luke kéo nàng áp sát vào ngực. Lần này, Luke không đốt giai đoạn, Môi của Luke như con bướm Khi đáp trên đôi má mềm mại Khi đậu trên đôi mắt nhắm lại Đưa nhẹ rất lâu trên hai hàng lông mi Rồi trở lại đáp trên cái miệng Có hình dáng trẻ thơ Đã làm cho Luke đi người lên Ở ngày cuộc gặp gỡ đầu tiên Rồi đến cổ Rồi làn da mịn màng Tươi mát của bờ vai Và Luke không thể dừng lại được nữa Nhưng trong đầu Luke vẫn sợ Maggie kháng cự Mấy ngón tay anh ta bắt đầu tấn công hàng nút phía sau chiếc áo của Meggie. Khi Luke đã ngồi ngay ngắn Mang lại hai sợi dây protein quấn lên vai mình Và cài lại nhanh gọn hàng nút áo sau lưng Meggie, Anh nói um, Anh nghĩ rằng chúng ta nên làm đám cưới Megan Các anh của em sẽ không đồng ý chút nào Về việc vừa rồi chúng ta đã làm Ừ, dân, em cũng thấy như thế Maggie đồng ý Mắt nhìn xuống, hai má đỏ ứng lên ừ, Chúng ta sẽ thông báo cho mọi người biết vào sáng mai Tại sao không? Càng sớm càng tốt Thứ bảy tới, anh sẽ lái xe đưa em đi Kiều Lì Chúng ta đến gặp Linh Mục Thomas Chắc là em thích cử hành hôn lễ trong nhà thờ Không ai ngạc nhiên lắm khi hay tin và cũng không ai có ý nghĩ chống lại hôn lễ. Điều ngạc nhiên duy nhất cho gia đình là việc Maggie dứt khoát, không chịu viết thư cho đức cha Ralph để thông báo tin này và phản ứng gần như điên loạn của nàng khi Bob đưa ra ý kiến mời cha Ralph dự lễ cưới. Không, không, không! Maggie hét lên, từ trước đến giờ Maggie không bao giờ nói lớn tiếng. Fiona hứa sẽ không đề cập một chữ nào về chuyện này trong thư từ liên lạc với Đức Raff. Hình như bà cũng không quan tâm lắm điều đó, kể cả chuyện Meggie chọn được một người chồng. Việc làm sổ sách cho trang trại lớn như Rokheda chiếm gần hết thời giờ của bà. Những gì bà ghi lại trong sổ tay có thể cung cấp cho bất cứ nhà viết sử nào muốn tạo lại đời sống điển hình ở một nơi chăn nuôi cừu ở Úc. Chủ nhật, ngày 22 tháng 7 năm 1934, đã được ghi vào sổ tay của bà như sau. Trời trong, nhiệt độ sáng sớm 1 độ, hôm nay không đi lễ, Bob có mặt ở nhà, Jack đi mua rim với 2 nhân công, Herky đi Westdam với một nhân công, Pierre Boren đưa cừu 3 tuổi từ Burkina. Winmer Milgra Nhiệt độ lên cao lúc 15 giờ, 29 độ. Phong vũ biểu ổn định, 777 mm. Gió hướng tây. Thực đơn buổi chiều: ăn thịt bầm, khoai tây luộc, cà rốt và su. Bánh pudding với nho. Megan Tregly sẽ thành hôn với Luke O'Neill. Thợ chăn nuôi vào ngày thứ bảy, 25 tháng 8, tại nhà thờ Thánh Giá ở Kilabon. Ghi lại lúc 21 giờ, nhiệt độ 7, trăng khuyết còn lại 1 phần 4. Đến đây đã hết chương 21. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 22 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.